Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói với mẹ một miếu thở hương khói cường thịnh rất là linh nghiêm một lòng cầu khấn cha nhanh chóng khôi phục mẹ lập tức đi theo cô đến thắp hương bái lạy bởi vì chồng của mình mở cầu phúc 6 giờ chiều vô thai nhấp nhở cô Chị à, chị về nhà trước đi Evan mấy ngày nay đều ngồi ở bệnh viện rất là vất vả chị mở bữa tối về cho anh ấy nơi này có để em trong là được rồi ừ, nếu như em bạn công thu xếp được thì bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho chị nha. Trí tinh trầu chị cất tiếng trả lời. Làm sao vậy chứ? Tâm tình không được tốt hay sao? Có phải là để ý thái độ của cha mẹ với Epis hay không? Trí tinh sừng sốt, không hồ là chị em tình cảm thân thiết, không cần phải nói, cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Phụ Thành nhìn cô mỉm cười rồi nói. Chị à, nói thật em cũng hiểu được cha mẹ kỳ thật, không cần giữ khoảng cách đối với Epis. Mấy ngày nay em thật sự bị anh ấy cảm động, Anh ấy thay chúng ta sử lý rất là nhiều việc Buổi tối còn kiên trì ở lại bệnh viện Để chăm sóc cho ba ba Nếu như không phải rất là yêu cô gái đó Sẽ không có người đàn ông nào nguyện ý trả giá nhiều như vậy đâu Phù Thanh cũng động viên cô Cho nên hai người cần cố gắng lên Em tin tưởng cha mẹ trong lòng cũng có cân nhắc Biết anh ấy tối tốt với chị chính là thật tâm Cũng nhận thấy anh ấy là một người đàn ông tốt hiếm có Nhưng mà chị cũng biết đó Trưởng bối đó cũng là vị ưng theo chị Cho nên luôn luôn nghĩ xa Hơn nữa, cha mẹ là người truyền thống, có thể dường như là khó chấp nhận bạn trai chị là một người ngoại quốc. Lại càng sợ sau khi chị đi nước ngoài, ngay cả khi cãi nhau với chồng, cũng không thể lập tức trở về nhà mẹ đẻ để mà khóc lóc kỳ lề. Cha mẹ rất là thương chúng ta, luôn là không thể nào nỡ nổi Chị có thể hiểu. Chị Tinh thấp giọng nói, Chị đương nhiên là hiểu được cha mẹ chỉ là muốn bảo vệ chị. Chị cũng không muốn oán hận ý tứ của cha mẹ. Nhưng chị cần vừa nghĩ tới, Evisn cổ cực giúp đỡ như vậy nhưng lại chịu lấy ủy khuất thì tâm tình của chị cũng rất là buồn. Evisn là một người rất mẫn cảm, chỉ tin tin rằng anh đã sớm nhận ra thái độ của chồng bối đối với hắn. Hắn chỉ là chưa từng có phần nàn với chị Tinh điều gì cả, luôn luôn giữ một khuôn mặt tươi cười đón khách, tìm y chu đáo mà chăm sóc cha của cô. Càng nghĩ, chị Tinh biểu tình lại càng u sầu hơn. Kì thật cha mẹ nghĩ nhiều rồi. Tuy rằng chị cùng hắn là bạn trai bạn gái, bật quá bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu qua lại mà thôi. Tương lai sẽ chẳng biết sẽ phát sinh chuyện gì cả. Thăng thắn mà nói, cô đối với hắn tình cảm càng ngày càng tăng, cũng trộm ảo tưởng qua tương lai của hai người. Nhưng cô hiểu rõ tình cảm luôn tràn ngập biến hóa. Cho dù hiện tại yêu được hương hực ký thế, thì cũng không thể cam đoan tương lai, nhất định sẽ có kết cục hoàn mỹ. Nếu dân phận dài ngắn không phải do cô có thể khống chế, như vậy Cô chỉ hy vọng nắm chắc hiện tại, quý trọng cảm giác yêu thương này cũng là tận lực yêu thương hắn, còn về phần tương lai thì liền giao cho trời xanh đi. Em gái cô nghe thế vậy thì cười nói. Nhưng mà cha mẹ lại không nghĩ như vậy. Chỉ cần chúng ta có bạn trai, hai người bọn họ sẽ liền cần trương, rất là sợ con gái bảo bối bị người khác bắt nặt. Chị à, chị phải có lòng tin. Chị chỉ cần cho cha mẹ một chút thời gian, khiến cho bọn họ hiểu rõ thêm về con người của Ephus thôi. Cái đó chị cũng biết Chị Tinh vỗ vỗ bà vai của em gái Rồi miễn cưỡng tươi cười nói Chị không sao cả Có thể là chính mình nghĩ hiểu Nên đã đem sự tình nghĩ quá nhiều thôi Chị đi về trước đây Nếu như có vấn đề gì thì ngay lập tức gọi điện thoại cho chị nhé để rồi chị đi đường cẩn thận nha Sau khi về đến nhà Chị Tinh lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào Rồi mở đèn ở trong phòng khách Evit chắc chắn còn đang ngủ Cô rắn ra rắn rén tiếp cận phòng Cho đến khi nhẹ nhàng mở cửa ra Cô đi về hướng giường Ngồi ở mép giường vuốt ve người đang ngủ say Rời dần thôi Cũng nên ăn tối rồi Chúng ta ăn hồng xô sao thủ Anh thích ăn nhất đi Ban đầu cô tính mua bữa tối về nhà ăn Bất quá Evidence đối với món ăn bình dân rất là hứng thú Cô đoán rằng hắn sẽ thích ra ngoài góc đường ăn Người đàn ông hai mắt nhắm chặt Giống như đang ngủ rất là say Chỉ tình lại gần hắn ôn nhô cất tiếng gọi Thật sự là nên rời dần nha, ăn xong lại có thể tiếp tục ngủ mà. Phát ra tiếng thét trái tay mạnh mẽ, mừng giây sau người ở trên giường đã phơn tay, xùm sức đem cô kéo vào trong chăn mềm bật cười ha <cười> hà. Anh rất là xấu xa mà, cường nhìn lại đi ra vườn ngủ sao hả? Chỉ tình hờn dỗi tính đầy hắn ra. Đừng nhúc nhích mà, để cho anh ôm em một cái, thật là thơm. Avison thỏa mãn hôn hai cái má trắng miệng của cô, nhiệt tình hôn đôi môi muốn kháng nghị của cô kỹ thuật hồn môi của hắn vô cùng cao diệu, thuần phục cạnh mở hàm răng cổ cô, lạt qua lạt lạnh đầu lưỡi rồi trôi vào trong miệng cổ cô treo chọc. Mang theo... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện